các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. trêu đùa anh. không sao cả. ý tưởng của cô ấy thật là không sai. hướng đường vũ thành nhiên cười đáp. trên thực tế anh hoàn toàn không để ý tới sự đùa cợt của phương y nông. sau khi kết thúc bữa ăn tối, cô lập tức nói rõ anh không phải là hình mẫu mà cô thích, mà anh rất thích thái độ thẳng thắn đó của cô. chị em nói anh là đối tượng rất tốt. phạm vi cuộc sống của em rất nhỏ, không giống như chị gái em. Là lắng tương là em không tìm một đối tượng kết hôn Cho nên chị ấy có cơ hội giới thiệu Cho em làm quen Tình cảm của em và chị gái em thật là tốt Đúng vậy Bọn em từ nhỏ đã sống nương tự lẫn nhau Sống nương tự lẫn nhau ư Hướng đường vũ buồn bực hỏi Lúc chị gái em 6 tuổi Em 3 tuổi Chúng em bị đưa vào cô nhi viện Chúng em coi như là cô nhi mà Em muốn anh biết trước điều này Dù sao thì gia thế của anh cũng không giống người bình thường Phương Y Tinh nói thẳng Thật ra cô cảm thấy cuộc hẹn này không giống như đi hẹn, cảm giác như lãng phí thời la gian của nhau. Hướng đường vũ là cậu hay? cô điện tử Vũ Quang. Cô có thể nhìn thấy hình như anh bị phỏng vấn ở trên kênh tin tức TV. Người đàn ông có bối cảnh cực tốt như anh, làm sao có thể cùng với cô Nhi lui tới chứ, thậm chí là bàn đến vấn đề kết hôn đây. Căn cứ vào lời nói của chị, anh thật lòng muốn tìm vợ, bởi vì thầy bói nói anh cần phải kết hôn trước năm 30 tuổi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Để cho cô không muốn tới chỗ hẹn Cô không thích đàn ông quá mức mê tín. Chị cô nói Vốn là hướng đường vũ là hoa có chủ Nhưng mà đối phương quyết định vương tha anh Cho nên chị cô mới cố ý muốn cô tới xem mắt xem sao Đó là một người đàn ông tốt hiếm thấy Cô có tiện không Nếu như tôi hỏi các cô vì sao lại biến thành cô nhi? Nếu như cô để ý Thì có thể bỏ qua vấn đề này không sao hết cả Hướng đường vũ yên truyền hài thăm 6 tuổi Rồi 3 tuổi, hai chị em đã bị đưa vào cô nhi viện Trước đó, bọn họ chẳng phải có một gia đình hoàn chỉnh sao Em cũng không ngại Phương y tinh mỉm cười thân thiện nói Năm đó, em 3 tuổi Nửa đêm ở trong nhà xảy ra trái lớn Bà mẹ em đã qua đời trong trận hòa hoạn Chỉ có em và chị được cứu ra ngoài Các cô không còn người thân nào khác sao Hướng đồng vũ cao mày hỏi Được người thân nhận nuôi, dù sao cũng tốt hơn với cuộc sống ở cô nhi viện anh cho rằng là như thế. Chúng em có một gì, nhưng gì lập gia đình và có ba đứa con phải nuôi, cũng không có biện pháp nuôi thêm chúng em. Thật ra thì lớn lên trong cô nhi viện cũng không có gì là không tốt cả. Cô vẫn cười như trước mà trả lời lại, hướng Đường Vũ nhìn cô, không tốn một phút liền quyết định, cô là thí sinh tốt nhất để làm vợ. Cô không may trẻ quá biến cố trở thành cô nhi, lại không oán trách trời đất một chút nào, trên mặt cô là vẻ dịu dàng. Giọng nói của cô cũng thật là chậm rãi đi vào lòng người. Ông trời vẫn còn thương anh. Đem một cô gái tốt như vậy tới trước mặt anh. Có lẽ vận mệnh chắc chắn tốt. Anh trước 30 nên kết hôn cho nên sẽ gặp được một người phụ nữ thích hợp trước 30 tuổi. Ý tình à, tôi có thể gọi tên em như vậy hay không? Tự nhiên là có thể rồi. Em đồng ý lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết. Cùng tôi qua lại một chút xem sao. Hướng đường vũ bình thẳng nói... Đây là khoảnh khắc anh có tâm trạng tốt nhất từ lúc sáng sớm tỉnh lại cho đến tận bây giờ. Nét mặt nhu hòa trên mặt của Vương Y Tinh dường như nhạt đi. Cô câu mày lại hỏi ngược lại. Anh chắc chắn chứ. Em là cô Nhi, cha mẹ anh không biết... Em yên tâm đi. Ba mẹ tôi đều là người hiểu biết. Hay là ngày mai tôi cùng với em về nhà ăn một bữa cơm. Trước tiên để gặp mặt ba mẹ của tôi. rồi quyết định có đồng ý cùng tôi qua lại hay không. Cùng anh về nhà ư Vương y tinh bị dõi cho giật mình vội vàng từ chối. Chúng ta cứ gặp mặt một thời gian trước đã. Nói không chừng cá tính lại không phù hợp lẫn nhau. Cũng không cần kinh động tới người lớn. Em thấy như thế nào thì làm tốt hơn. Cứ làm theo ý của em đi. Anh nhìn đồng hồ là hơn 5 giờ. Không nhịn được lại nghĩ. Tiểu lăng giác cùng đại đảo hoa chắc chắn đã đến khẩn định rồi nhỉ. Tâm tư chợt có một chút lo lắng. Anh nghĩ rèn sắt khi còn nóng. Anh muốn đẩy nhanh tiến độ. Để kịp đến trước 30 tuổi Thuận lợi bán mình ra ngoài Cùng với tiểu lanh xác tạo thành hai đôi Cùng bước vào lễ đường Vì vậy anh nói Tối ngày hôm nay em có bận gì không Anh hỏi Phương Y Tinh um, Cũng không có kế hoạch gì đặc biệt cả Vậy thì chúng ta đi ăn tối Sau đó đi xem phim có được hay không Anh thật là tích cực nha Phương Y Tinh cười nói được rồi, cùng ăn bữa tối Sau đó đi xem phim Nhìn anh có vẻ thực sự là muốn kết hôn trước 30 tuổi thật là ngại chị em nói anh tin vào số phận hướng đường vũ thẳng thắn đem nguyên nhân hậu quả kê lại một lần anh dùng giọng điệu hài hước chọc cho cô cười không ngừng hoàn toàn thay đổi vương y tinh về khuyết điểm mê tín của anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện